Truyện ngôn tình xuyên không, nhàng thê đương gia. Tác giả, te lâu tiểu nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương 113, cướp người trong đêm. Đêm tối, cậu nhi cánh đó không xa, cũng ổ rượu không giống bình thường, các người mà nhũng gục trên mặt đất. Tất nhạc nhìn tình thể xung quanh, trướng rời khỏi nơi này rồi hãy nổi. Đối phương chừng 20 người ta mình cộng thêm cậu gì mới là 4. Còn tất cả đều là trúc độc. Thật là cực kỳ bất lợi. Người nào dám đến tủ lâu của ta làm loạn? Đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh. Mấy người nhìn lại thấy lúc này vì trưởng quầy Hồng có nhan sắc kia đã chăm sải bước vào trong tủ lâu gia nhập cuộc chiến. Phía sao mấy người trong phòng thu trì hoảng sợ, nhỏ giọng la. Trưởng quầy, nhanh trở lại đi. Góp cánh đồ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chứng quay đây không phải là ôm chuyển vào người sao. đăng kia đã mắt một cái để nhìn đại đường bị phá hỏng. Ý lạnh trong đôi mắt càng tàu chuyện hướng nhìn mấy người thất nhà Các ngươi mang tai họa đến. Cái gì ý của cô gái này là không liên quan tới nàng. Thất nhàn tâm tư xoay chuyển. Về trong bóng tối rốt cuộc là người nào ở sau lưng điều khiển. Đừng làm sao vẻ không liên quan đến người. Cổ thanh ảnh thấy cô gái này Họa khí càng lớn hơn Nếu không phải các người Những kẻ tiện nhân này hèn hạ hạ độc Các người cho là Có thể kiểm chế chúng ta như thế sao Lúc trước hắn còn tưởng rằng Nàng là cô gái cao quý Thùng khí cỡ nào đây Không ngờ cũng là xấu xa án liệt như vậy Thật là hổ thẹn Với một bên khung mặt đẹp Như thiền tiền của nàng Càng nghĩ càng chận có thanh ảnh tiến lên mấy phước Tiền đến về phía nàng Thất nhà hàng chăm một bước, thoáng cãi không có bắt được cố thanh ảnh, đang vô cùng tức giận. Chàng kia cao mài rồi về sau một bước, bờ tài từ trong tay áo thấy ra một cây sáo màu lục bích, tặng lên môi thổi lên Cổ thanh ảnh nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bộ đúng lui trở về. Tiếng xa bán nhọn, bên quẩn bên trong tụ lầu. Tiếng nhà kia cứ hộ như muốn, sẽ rách mang nhị của người ta, từ tâm trí cho tới thân thể. Thác y nhân cống dừng lại công kết, phần khí ngăn cản áp lực tàn phá bên ngoài. Có thanh ảnh vội vàng, dùng chân khí không còn nhiều lắm, bảo vệ tâm mặt. Ngay cả cậu nhi cũng phát ra tiếng thống khổ, ăn ẩn. Cách nhàng không có nội lợi, chỉ cảm thấy ngũ quan đau nhớt, tim như bị đau cát. Vân hai tay, tiền chỉ chặn lấy trái tim của mình, cơ hồ muốn xé ra. Đột nhiên, cảm giác được một cỗ khí nóng từ sau lưng truyền vào thân thể cao đớn giảm xuống, hồi phục lý trí cuối cùng lấy lại bình tĩnh thất nhàng đảo mát văn làm hai tay chấm đợt ở sau lưng nàng dùng nội lực của hắn gia tọa thống khổ của nàng dà, yeah. thất nhàng không đành lòng nhìn khóa miệng văn lãm chạy xuống báo tươi càng ngày càng nhiều không cần văn làm hắn là giúp hết sức lực để giúp nàng xong bản thân hắn cũng không phải là làm bằng xác tâm tư có chấp như vậy Thất nhàng làm sao có thể không hiểu. cô gái thợ xáo với qua vân lẫm cùng thất nhàng trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, một bóng đen giống như đại bàng bài vọt tới đây khiến cho mọi người chưa kịp nhúc nhích. Đưa tay điểm huyệt đào của thất nhàng, bắt lấy thất nhàng vẫn còn đang trong trạng thái nghi người bài vút thoát khỏi. Vân lãm kinh hại muốn đuổi theo nhưng do trước đó tiêu hao chân khỉ quá nhiều. Hơn nữa, bị tiếng xáo kia thương tổn thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà ý niệm thúc dục khiến cho chân của hắn nệnh từng bước, từng bước đi về phía trước. có cái cao mài, ngừng thỏi xáo. Người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lúc này, mọi người mới đột nhiên thở vào nhẹ nhộm. Cổ thanh ảnh tất nhiên thấy vân lỏng với thương chồng chết vội vàng tiến lên, muộn bắt lấy hắn. Văn lão phung tay lên, để cổ thanh ảnh ra. Trong con người hẳn khí khiếp người, từng bước, ở về phía tám người mặc đồ đen. Nam nhân này rõ ràng cả người đều bị thương, còn trống nhien cốc tán, làm sao còn có thể có cái lực cùng khí phách như vậy? Khí thể khí người như vậy, thật đúng là khiến cho nội tâm bọn họ sợ hãi. Một ác y nhân vùng đào lên, quang lẫm hàn qua chợt lóe, tránh ra lưỡi đao, vươn ra hai tay đặt trên cánh tay người nọ, giống như xé vải. Thế nhân lại đem cánh tay của người kia giật xuống, Người nọ hát thả một tiếng, cách tay kia vẫn còn chảy máu tươi đầm đìa, bị nẻm ra ngoài. Một hai người đúng lúc tỉnh lại, đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Lắc lắc đầu, muốn cho mình thanh tỉnh lại. Tự nhiên cảm thấy có thứ gì đó bay về phía mình. Vãi vàng đưa tay tiếp được. Lúc thấy rõ mình tiếp được đồ vật gì, hai má ngân đông lại một tiếng. Răng nửa hoa lệ, ngạ xuống đất ngất đi. Quay và vàng, nhiều cánh tay của người kia, bà lên nóng nhà. Chạy về phương xa, từng người biến mất trong bóng đêm Thơ, Vân Lạm khép nửa mắt. Cảnh vận trước mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể lao đạo. Nhưng dưới chân cũng không đình chỉ Tất nhà, rốt cuộc là bị người nào bắt đi. Hắn muốn đi cứu nàng. Có hắn ở bên người, làm sao để cho nàng gặp phải nguy hiểm. Thật là đáng chết. Vân Lạm, người tỉnh táo một chút. Cố thanh ảnh đỡ lấy hắn trong mắt lo lắng. Người cần trị liệu trước. Người này thật sự là không muốn sống nữa sao. Văn lãm hoàn toàn, không nghe được lời của cổ thanh ảnh. Không lòng nghĩ tới, phải nhanh tìm được thất nhà. Điểm hôn nguyệt của hắn. Đang lúc, có thanh ảnh vô kế khả thi, đồng nhiên nghe được một câu lạnh như bằng. nội tâm, có thanh ảnh vừa động, hai ngón tụ khí đánh về phía văn lặm. Văn lặm rốt cuộc, dừng lại bước chân, nhắm hai mắt lại. Từ từ tẻ xuống. Có thanh ảnh vội vàng đoạn lấy. Nhưng mà chính hắn cũng bị trúng đọc. Làm sao rắn nổi thân thể của Vân Lâm nàng như vậy. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Có thanh ảnh hồng hộp thở hỗn hện. Nếu lúc này có người đến tập kích nữa vậy bọn hắn thật sự không có chút lực nào đánh trả. tiếng bước chân tiến gần có thanh ảnh mở mắt trên đến đầu xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Người muốn làm gì? Thành giác hỏi, em hắn gó thanh ảnh phức tạp nhìn hàng, nếu không phải được nhân này, này tới quấy một hồi, ván này cũng sẽ không chật vật như vậy. Mặc dù giờ phút này, hắn cũng hiểu tự nhiên này không phải cùng đồng bọn với đám y nhân kia, nhưng ở trong tủ lâu này trúng độc là sự thật. Huấn chi một chứng quay tủ lâu trong nơi thông giả này, làm sao có thể có một tai con phu ám sát dọn như vậy? Ta không cần biết các người là người nào, nếu nhân nhìn hẳn một cái, làm bể đồ chỗ này của ta thì phải đền tiền. Có thanh ảnh nghẹt nhiên trong nháy mắt, đó là điều nàng muốn nói sao? Không giải thích cho mình, không hỏi rốt cuộc tỷ ra chuyện gì, chỉ để ý chuyện đền tiền. Tại sao có thể có cô gái kỳ quả như vậy? Được đọc bởi Đà Mai Chuyện này được phát trên trang audio Trong màn đêm đen nhảnh, xe ngựa như cũ chạy nhanh như bài. Bên ngoài có hơn 20 người cởi ngựa hộ giá Bên trong xe ngựa, thức nhàng đến khi nhìn thấy kẻ ngồi đối diện với mình. Hận không được hủy đi xương cốt của hắn, uống máu, nhai tịch hắn. Người nọ cởi xuống khăn đen trên đầu. Một mái tóc xù sọ xuống, đúng là bác đường tận đã lâu không thấy. Thái tử điện hạ, đã làm cái gì vậy? Thức nhàng nghĩ ra nghiến lời hỏi. Cường đọt dân phủ sao đầy chính là lẽ nghi của quý quốc sao. Sự kiện liên tiếp này coi như là sáng tỏ. Hẳn là người này hạ độc trong thức ăn của bọn họ. Cố gắng mấy lần vẫn không thể nhúc nhích. Điểm huyệt lại là điểm huyệt. Thức nhàng âm thầm phỉ nhộ. Mình bị thua dưới môn võ thuật này ở đây không biết bao nhiêu lần. Vì sao chắc định phải học được môn công phu này? Bán đường tấn hơn lại một tiếng. Cơn đoạn thì sao? Nếu không phải tại thủ đoạn hàng hạ hà của hát Liên vân lạm kìa, người đã sớm là người của bộn vườn. Hắn cũng không quên được lần trước chồng cuộc tiệt thí ở thiên Diễm quốc khiến cho bị khuất nhục như thế nào. Thái tử điện hạ cơn đoạn nhân nữ có chồng, không sợ người trong thiên hạ nhỏ bán, không sợ khiến cho hai nước phân tanh sao, tức giận chất vấn. bổn Phương đoạn liền đoạn còn phải công bố khắp thiên hạ sao? Hụ ý chính là hắn muốn áp độ Trần thường không để cho người ban cạnh biết được sao bởi nhiên là cận kỳ vô sĩ thức nhàng dẫn đến nói không ra lời nhàng nhi theo ta trở về bát hãng ta sẽ cho nàng tất cả của ta giọng điệp mềm xuống điện hạ ta chỉ muốn có phu quân của ta là lùng đáp bán thương tẩn hung hăng đánh về phía xe ngựa kìm nén cơn giận của mình Người này luôn có bản lệnh làm cho hắn tức giận Hồng Hằng quay mặt thất nhàng lại Bọn Vương sẽ không thả nàng Nàng cũng đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi Bọn Vương giống như lần trước Bọn Vương muốn nhốt nàng suốt đời suốt kiếp Kẻ điền, đây chính là một kẻ điền Thất nhàng nhắm mắt không muốn nhìn thấy người này nữa Trong lòng suy nghĩ Bọn Lâm có thể gặp chuyện gì không may hay không Mình ở trước mà hắn bị cướp đi Hán quyết định là sẽ nổi điên. Quán trọ phượng lại, bọn kế nhiệm thu thập một đống hộp rộng. Số một ngày mới có thể thu tập xong. Chúng hoài Phượng lại, đặt cả không ngừng gãy hạt châu trên bàn tính. 12, 50 lượng, tấm cộng là 1.800 lượng. Một chuỗi con số, khiến cho cổ thanh ảnh đối diện sừng sờ. Miệng khá to thành hình quả trứng gà. Đội nhân này rốt cuộc là làm sao có thể tính ra nhiều tiền như vậy tiền này đừng nói là ở thông giả như nơi này cho dù là ở trong thành lớn cũng có thể mở lại một tổ lâu tương tự như vậy làm sao sẽ ta lừa bịp tống tiền ngươi cô gái trần mắt khẽ hơn có thanh ảnh vỡ vàng khoát tay không có không có hắn ra nào còn dám nói một câu như vậy lúc trước một lần tính toán là 1.300 lượng Hắn không tin lại nói nữ nhân này tính sai rồi để cho nàng tính lại một lần. Chẳng nhận lần thứ hai lại xin xôi tăng thêm 500 lượng. Nếu như hắn còn diễn nghị một lần nữa, tiếp theo ngân lượng tính ra tất nhiên muốn vượt qua 2.000 đi Không có là tốt rồi, vẫn là vụ ta ra, trả tiền đi. có thanh ảnh, bất đắc dĩ từ trong cái bọc trước cây của tất nhà lấy ra sờ mỏ như thời bất đắc dĩ. Không có nhiều tiền như vậy. Thì đến cũng đúng. Có ai không có suy nghĩ hay để trong người nhiều tiền như vậy? Trước nợ sao trả người? Nợ. Phương Lai like cao mày Vậy thì viết phiếu nợ. Vừa truyền tay, lấy ra một tờ giấy đè một lòng ném cho cổ thanh ảnh. Cổ thanh ảnh trung trung khóa miệng. Tại sao phải sợ bọn hắn quỷ nợ chứ? Phấn tay một cái. Viết thì biết cũng không phải là không trả cho nàng đem 50 lượng còn thiếu của người bổ sung vào tương lai đang lạnh tăng thêm một cầu tổng cộng là 1.850 lượng tài có thanh ảnh đang viết đồng nhiên trượt xuống liên tục hát tiếng nữ nhân này thật đúng là tham tiền nhà nếu không phải nàng trị liệu cho văn lẩm hắn cũng sẽ không biết điều như vậy biến phiếu nợ cho nàng đầu két một tiếng tiếng động mở cửa ở phòng khách trên lầu hai vang lên Cố thanh ảnh thoáng cái nhảy lên, xông lên đầu hai. Quân lãm ngơi để tỉnh lại. Sách mặn vô cùng vui mừng. Ta ngủ bao lâu? Quân lãm ngận đầu. Một ngày. Bị thương nặng như vậy. Một ngày đã có thể tỉnh lại. đó là ngoài dự liệu của hắn. Nàng bị mang đi một ngày. Đột nhiên lại lên tiếng. Quân lãm không hiểu sao nói như vậy. Khiến có thanh ảnh sửng sớm một chút. Nhưng lập tức liền phản ứng lại. Không thể làm gì lắc đầu Người này vừa tỉnh dậy Đã nghĩ tới thất nhàng rồi Ta phải đi tìm nàng Văn lãm xoay người Vòng qua có thanh ảnh muốn xuống lầu Cái gì Thân thể của người còn chưa tốt mà Có thanh ảnh vợ vàng ngăn cản Không có gì đáng ngại Tại chứng ngại vật trước mắt ra Không được Thân thể của người như vậy Đó là không có tìm được đại tẩu Người đã ngã xuống trước rồi Của thanh ảnh kiên trì đánh ra Trong giọng nói có thêm mấy phần không kiên nhẫn Còn lại ngồi ở phía dưới Tinh tế đánh giá nam tử phía trên ở dù còn trong trạng thái suy yếu Nhưng vẫn kiên trì tìm vợ Lại nghĩ tới chuyện đêm đỏ Người này không để ý sinh tử của mình Hoàn toàn vì thê tự Mà nhẹ cao lại Trên thế giới này Thật có tình cảm chân thành tha thiết Như thế sao Trường 114, tiểu cố cưỡi bò. Trên cầu thang, phân lãm cùng cố thanh ảnh. Một người muốn đi ra ngoài, một người không đò. Em hình thanh chấp, mắt đều rận, trừng trừng. Ngươi muốn tìm người, biến đi hướng nào không? Thân lệnh nghe dưới lầu truyền đến, dòng nực lành đẻo. Phân lãm lại nhìn xuống. Ngươi biết, kẻ bị ngươi giật đứt cánh tay kia, trên có hình xăm huyền vũ. Cũng lại nhìn thẳng vào mắt Vân Lãm. Hình xâm huyền vũ. Có thanh ảnh nhíu mi. Huyền vũ là biểu tượng của bác hãng quốc. hôm qua những người đánh lén kia hắn là người bác hãng đi. Tôi là bác hãng đài cướp đi thất nhàn. Như vậy không phải đã quá rõ rồi sao? Có thanh ảnh chỉ hướng Vân Lãm. Quả nhiên các mắt Vân Lãm đã đằng đằng sáng khí rồi. Đã biết bác đường tận kia sẽ không buông tha dẹp dàng như thế. Cái hư tận xấu của hoàng gia, cũng là con cháu hoàng thất như hắn, như thế nào là không rõ ràng. Phượng Lai rõ ràng, nhìn thấu thức giận, cùng kiên quyết trong mắt vân lãm. Nàng cũng muốn nhìn một chút, tình cảm của nam nhân này cùng nàng kia có thật là không thay đổi hay không? Ta muốn đi cùng với người. Phượng Lai đứng lên. Cái gì? Cố thanh ảnh buồn bực. Nữ nhân này, Làm sao đột nhiên tính cực như vậy? Nhưng mà nàng tính cực cũng không đúng lúc rồi. Người xem nám nhiệt cái gì, không thấy được, hắn thân thể suy yếu như vậy sao? qua đầu lại, lườm vận lai một cái. còn la lành lạnh, lướt nhìn cố thanh ảnh. Người ngăn được hắn sao? Cố thanh ảnh nhất thời ác khẩu Quá thật, tính tình vân lãm quật cường ngoan cố như vậy. Mặc dù người bên cạnh phản đối 100 lần, Hắn cũng sẽ không để vào trong mắt Ta đi theo Để không ngừa các ngươi chết Dù sao ta cũng là chủ nợ của các người Một câu không trúng sắc Thái tình cảm Cái miệng có thanh ảnh co giật Là miệng quả đen mà Vì cái gì chết hay không chết chứ Tổ lao này thành như thế Cũng có một nửa công lao Của đám người bắt hẳn kia Phí bồi thường cũng phải Tìm những kẻ bắt hãn kia mới đúng Phương lai like, lại like bổ sung thêm một câu. Cố thanh ảnh nhất thời cảm thấy trên đỉnh đầu tiếng sắm cuồn cuộn. Con muốn bắt đường tẫn bồi thường tiện. Nàng quả nhiên bà muốn lợi dụng chuyện này làm thịnh một bữa thật no sao. Tiền tiền tiền. Nữ nhân này ấm mông ngậm miệng đều là bạc. Nàng có thể có những theo đuổi khác hay không? Đây chính là công cụ thai đi bộ các ngươi cho tá. Cố thanh ảnh kinh ngạc nhìn hai con vật trước mà chúng ta muốn đi ngựa quay đầu lại nhìn Phượng Lai xác định nàng đã nghe rõ ràng lời của mình nếu không ngăn được Vân Lãm dĩ nhiên là đi cùng với hắn rồi ai bảo quay cùng Vân Lãm là nghiệt duyên chứ nhưng mà bọn họ không có phương tiện đi lại lấy tình trạng thân thể Vân Lãm bây giờ vốn chưa khôi phục tốt không thể dùng kinh công đột theo chỉ nhiên đang nghĩ đến tìm Phượng Lai mượn ngựa Nhưng mà Phượng Lai lại dẫn tới là cái gì? Một con lừa, một con bò lại con là loại không đủ dinh dưỡng nữa chứ. Người còn trong cậy vào, loại thông trang nhỏ này có thể tìm ra thiên lý mã sao? Phượng Lai quét qua cố thanh ảnh một cái. Cho dù không phải là thiên lý mã cũng nên có ngựa chứ. có thanh ảnh lúng ta lúng túng. Phượng Lai lườm hẳn. Có những thứ này đã không tệ rồi. Hai con này đã mua về chuẩn bị làm thịt đó. Nghĩ đi, hai con này cũng nên là thức ăn, cái mà lúc này còn phát ra công dục lớn như vậy. Cố thanh ảnh phát điên rồi, có lẽ bác hắn ngồi trên vật này được theo túng mã của bác hạng sao. Thật là chuyện khó tin, buồn cười nhất thiên hạ. Tóc mai văn lãm giật giật, để chán hắn ngồi trên mấy con vật này. Hắn tha rằng cười cậu nhi vào thành, xoay ngừa liền đi. Văn Lẩm, Vinh đi đâu vậy? Cổ thanh ảnh, ánh mắt liếc thấy vậy, hô lên. Vinh còn chưa có chọn đâu. Không cần, ta ngồi trên người không nhi là được. Văn Lẩm nói chắn gọn. Hai người chọn đi. Cái gì? Cổ thanh ảnh vỗ vỗ đầu. Mình tại sao lại không nghĩ tới chủ ý này? Đúng nha, ta còn đang lo lắng. Ba người chỉ có hai con cử, nhưng không được đây. Hiện tại tốt lắm. Chúng ta hai người, mỗi người một con. Vẫn lại nhìn về phía cố thanh ảnh. Người là khách, ngươi chọn trước đi. Ôi chào, nữ nhân này còn hiểu được đạo nhường khách cơ đấy. Cố thanh ảnh nhìn sang con lừa bên trái có vẻ khá già. Lại nhìn con bò bên phải có chúng da bọc xương. Trong bụng rối rắm, chọn cái nào cũng chẳng có gì khác nhau. Hai con vật này vẫn có thể chở bọn họ vào tới thành sao. Cố thanh ảnh cẩn kỳ hoài nghi Nhìn hồi lâu Nắng thở dài Chỉ về phía con bò bên phải Vậy chọn nó đi Ít nhất cũng là một con bò Nghe tên có vẻ khí thế hơn So với lừa đi có thanh ảnh là nhìn con bò cận kỳ yếu đuối này Bắt đầu không chắc chắn lắm Cửi nó sẽ không có nguy hiểm gì chứ Đến khi có thanh ảnh Cửi con bò bị bệnh kia Đụng vào cây lần thứ N Hắn rút của ông nhịn được, đóng lớn lên. Con này rút cuộn bị làm sao vậy? Phương Lai nhăn nhăn ngồi trên lưng lừa, kiếp mắt, nghĩ một lát rồi mở lên tiếng. Lúc mua người bán hình như nói mắt của con bò này bị tật một chút. Đến đầu có thanh ảnh trượt xuống, máy và đèn, mắt miệng giật giật. Sao người không nói sớm? Đã quên, Phương Lai không mặn không nhạt, tới một câu như vậy. Khiến do cố thanh ảnh dẫn đến ngứa rằng Hay cho một câu đã quên. Khiến cho hắn chịu tội lớn như vậy. Tụng mình xuống khỏi con bò. Không bằng hắn đi bộ còn thoải mái hơn. Vỡ vỗ mong con bò. Nên đi chỗ nào thì đi thôi. Lão bò huynh. Hắn nhìn đến điều thấy phiền lòng. Không cho phép vứt bỏ nó. Thanh lần nghe bên cạnh truyền đến một câu lạnh như bằng. Tại sao? có thanh ảnh. Không giải thích được. Một con bò như vậy mang theo cũng là gánh nặng. Nên giảng kề như thế thịnh cũng không được bao nhiêu cần nên cũng không có giá trị làm thịnh gì đi. Vào tới thành phía trước đem bán còn có thể lời được ít tiền. Phượng lại nói một câu nói khiến cho cố thanh ảnh căm nín. Người này thật đúng là nóng lòng kiếm bạc đến cùng rồi. tất cả con bò bệnh như vậy nàng cũng không buông tha. Không có biện pháp, vương đồ người ta cũng không thể trì tiện vứt bỏ. Cho nên, có thanh ảnh chỉ đành phải túm theo con bò bệnh này, đem mình thành người mù, tiếp tục đi. Đi được một lúc, con bò kia cuối cùng cũng phát bệnh. Cục ở một chỗ, như thế nào cũng không chịu đi tiếp. Có thanh ảnh chắn ghét, lại muốn ném con bò này, nhưng vận lại kiên trì không cho phép. Không có cách nào, có thanh ảnh chỉ có thể cổng con bò này lên biến về phía trước. Trong lòng thật mối hận, sợ như thế, đã không mượn con bò cổ Phượng Lai xấu xí này rồi. Đây không phải là tự tìm tội sao. Quang lẩm, đây là lòng như lửa đốt, nhưng cậu nhìn lúc trước, cũng bị Phượng Lai đã thương chút ít. Lúc này, ta chở một người, nên cũng không nhanh được. Nhóm, ba người ba thú, tư thái khác nhau đi về phía trước. Mớ một ngày, mấy người mới tới được tòa thành lớn tiếp theo. Đốn vào thành, Nhóm kỳ khỏe này khiến cho người bên trong bên ngoài thành đều nhìn choáng vãn. Một lãnh nữ khuôn mặt xấu xí ngồi trên một con lừa già. Một nam nhân lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo, nhàng nhã, tự tại ngồi trên lưng một con sối lớn, mắt nhìn thẳng. Cuối cùng một người cũng không phải cửi bò mà là ván bò vào thành, hiện giờ vẫn còn đang thở hỗn hện. Người nọ lớn lên cũng là vô cùng tấn tố. Chà chà. Đáng tiếc đầu ông có chút vấn đề Có bò không cử Lại cố tình để cho bò cử Mọi người không khỏi thật dài trong lòng Nhỏ giọng nghị luận Cố thanh ảnh thế lực tốt Toán cái liền nghe được Nói đầu ông mình không dùng được Nhớt nhớt miệng Án thật là rất ngoan uổn Cũng là ý của Phượng Lai xấu xa kia Đã mắt nhìn Phượng Lai Thế nàng miếng môi Mới liệt giả bộ trấn định Xong khói mắt công lên Cũng đã thiết lộ nàng đang cười. Phân lãm hò nhẹ một tiếng. Cố thanh ảnh là vinh đại của hắn. Hắn không nên cười nhạo mới đúng. Nhưng mà cố thanh ảnh kia thật sự là... Ngươi đùa bẩn ta. Cố thanh ảnh lúc này mới ngọt ra. Không có, vẫn là nhét miệng. Thật đâu, không có việc vui như vậy rồi. Bò này quá thật, muốn bán lấy tiền lời. Tốt, cố thanh ảnh dùng sức ngám bò xuống. Thấu phượng kia, ngươi chờ đỏ, ta mà không đòi được nợ này thì sẽ liền mang họ người. trong ai vẫn là nhớ nhíu, nhíu, xấu phượng, gọi nàng sao. Đừng nháo, con lạm quát một tiếng, mua ngựa. Hai kẻ kia còn muốn để cho bao nhiêu người chú ý nữa. Có thanh ảnh vẫn hận biểu môi, con lạm kia cũng là lòng dạ hiểm động. Lúc hắn phát bò lên, lại cũng không ngăn cản hắn, để hắn bị chá dịu. Đây là kiểu huynh để gì thế? Tức giận thì tức giận. Tòng chính sự dĩ nhiên không thể trì hoãn. Vài vàng đi đến phố bán ngựa, chọn ngựa. Bên kia, bác đường tận mang theo thất nhà, không ngừng chạy về phía cảnh nội của bác hãng. Rốt ra kinh điểm lần dạy dỗ trước, bán đường tựa lúc này cũng không dám khinh thường thất nhà. Trong ngày, nếu không phải là điểm huyệt đạo của thất nhà, thì cũng là cho nàng ăn những cốt tán khiến thất nhàng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào thật sự vô kế thả thì bác đường tận diễn nhiên cũng sẽ không mang theo thất nhàng đi biệt trang để tránh cho đêm dài lắm mộng thân trước chính là ở trong trang bị cố ninh vương ngang cản chỉ cần còn là ở thiên diệm quốc tất cả đều có thể phát sinh chỉ có đến bắt hẳn mới là địa bàn của hẳn hẳn mới có thể chân chính yên lòng Đang suy nghĩ, đang ngựa độc như ngừng. Thất nhà không có ngồi vững thiếu chút nửa té. Bác đường tận vừa và vàng ôm lại. Thất nhà hôn hăng, trận mắt trắng. Người này thật đúng là thừa cơ hội sổ sàng đây. Nếu không phải giờ phốt này, nàng toàn thân vô lực, sẽ đánh do hắn ngày mai không gặp được người. Sao vậy? Bác đường tận hướng ra ngoài hô to một tiếng. Bẩm điện hạ. Người đánh xa trả lời. Đang trước giữa đường có một đứa nhỏ. Thiếu chút nữa là nghiến qua người đứa nhỏ này rồi. Nhìn sang quanh, các bạn không có người lớn trong trần. chắc là đứa trẻ này bị vướng bỏ sao? Tạ nghiệp nha. Đứa nhỏ, bắt đường tận cao mài, cũng chỉ có một mình đó. lúc vậy điện hạ. Ôm hắn đi. Người bên ngoài vỡi vàng sốt ngựa. Ôm hãy đứa nhỏ, cung kính lập tức đưa lên xe. Thất nhàng dương mắt vừa nhìn, rồng nháy mắt, mặt đầy hắt tuyến. Cha mẹ của đứa nhỏ này rốn cuộc là người nào, tại sao có thể có suy nghĩ cường đại như vậy? Chỉ thấy trên cổ đứa nhỏ ra một dây lụa. Trên dây lụa bột thêm một gói bánh mì lụa lớn. Đứa nhỏ cuối đầu vừa lúc có thể gặm đến. Nhìn lại trang phục đứa nhỏ này, cái miệng thất nhàng không có trung trung. Mộn thân áo tròn nhỏ màu tím, giống như tạo nhân tinh vậy hoàn toàn không có nhóm đứa nhỏ bình thường ăn mặn thơ mộng miệng. Cánh thưởng thức của cha mẹ nhà này thận đúng là rất đặc biệt. Thức nhàng đột nhiên nhìn thẳng áo tròn màu tím kia không phản ứng lại được. Áo tròn này nó nhìn quen mắt như vậy. Cũng chỉ trong nháy mắt thức nhàng liền muốn đứng dậy. Áo cho nhỏ này không phải là từ trên người tự lão đầu lão áo đồng kia làm nhỏ lại sao. Tự lão đầu Tiểu An Nhi. Thất nhà hàng chật cảm thấy mây đen che kính đầu. Nhìn hồi lâu, đứa nhỏ này chắc không phải là con của mình bị tử lao đầu cô lương kia mang đi chứ Đảo mát nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ. Chỉ thấy trên khuôn mặt đứa nhỏ trắng nọn tinh tế. Một đôi mắt đen nhánh đang xoay tròn. Không sợ hãi chút nào đánh giá người trên xe. Đúng nhìn thấy thất nhà, rồng nhái mắt. Trên mặt đột nhiên nở nụ cười thật to. Mẹ, mẹ, vương hai cánh tay mập mạp, đừng chừng nhỏ cũng mình, muốn nhau về phía thất nhà.